Liên Hoa Sau khi nhà ngô mất, nước ta hồi ấy có loạn 12 sứ quân. Các sứ quân chia các đất nước, đem quân đánh lẫn nhau, làm cho dân chúng lầm thang, chưa có thời nào như thời bấy giờ. Hồi ấy có đình bộ lĩnh, sinh trưởng ở Động Qua Lư, thuận lòng trời, ứng lòng người, thừa thế nổi dậy, được Lê Hoàng, Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Phạm Trù, Phò Táp. Bộ lĩnh lấy nàng đàm thị lập thành chính phi, lê thị đặng thị lập làm thứ phi. Trước đó, đàm thị chim bao thấy con rồng vàng bay xuống, quá thành một đôi chim công. Đàm thị bắt được hai con chim công, bèn ngoảnh lại đằng sau, đưa cho đặng thị một con. Tỉnh vậy mới biết là mình chim bao. Từ đó, Đạm thị và đặng thị đều có mang. Đàm thị đẻ ra đinh vệ, đặng thị đẻ ra đinh toàn. Sau này, Đặng Thị lại chim bao, thấy có một bà già diều Đặng Thị ra tấm ở ao sen, và bẻ một bông sen trao cho Đặng Thị. Nàng đem hoa sen về nhà, thì quá ra, cô bé nằm ở trong bụng, cất tiếng khóc, oe oe. Đặng Thị giật mình tỉnh dậy, đem chuyện chim bao kể cho Đinh Bộ Lĩnh nghe. Đinh Bộ Lĩnh nói, đây là điều lành, tất sinh quý nữ. Đặng Thị có mang 14 tháng, đến tháng thứ 11 năm Đinh Dậu. Sinh được một cô con gái Mặt như hoa đào Mắt trong như ngọc Môi son má phấn Phong thái khác thường Năm lên 3 tuổi Bộ lĩnh đặt tên cho là Liên Hoa Tức là Hoa Sen Năm 12 tuổi Đặng thị mất Liên Hoa mồ côi mẹ ở với cha Nàng học tập binh pháp Am hiểu kiếm cung Thật là nữ trung hào kiệt Đinh bộ lĩnh cùng chủ tướng Khởi nghĩa đánh 12 sứ quân Ông mang theo đàm thị và các con như là Đinh Duệ, Đinh Toàn và Liên qua cùng đến chỗ đóng quân. Hồi ấy, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ châu Xích Đằng ở đạo Sơn Nam. Bộ lĩnh kéo quân đến địa phận thôn Trâm Nhị, quyện Thiên Thi, châu Thượng Hồng, quận Hải Dương, đóng đồn trại, đánh nhau với Đỗ Cảnh Thạc. Nhưng bất phân thắng bại, bèn lưu một mình Liên qua ở lại giữa đồn Trâm Nhị. Ông cùng hai con và các tướng Lê Hoàng, Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Phạm Trù chia ra nhiều đường tiến công các sứ quân khác. Quân họ Đinh đánh đến đâu đều dễ dàng như trẻ tre, như bẻ cành cây mục vậy. Bình được 8 vị sứ quân ở các nơi. Còn 4 vị sứ quân nữa. Đinh Bộ Lĩnh bèn phân công cho Lê Hoàng đánh Kiều Thuận ở Cẩm Khê. Đinh Bạc đánh Kiều Công Hãng ở Phong Châu. Phạm Trù và Đỗ Thích đánh Nguyễn Khoan. Đinh Bộ Lĩnh và hai con trai là Đinh Duệ, Đinh Toàn thì đánh đổ Cảnh Thạc. Các tướng đánh ba nơi khác đều dẹp yên được. Riêng ba cha con đinh bộ lĩnh đều bị quân của đỗ cánh thạc dây. Quân kỵ về báo tin cho Liên Hòa ở đồn Trăm Nhị. Liên Hòa lập đàn cầu đảo bách thần, trà khấn. Thân phụ thiếp là bộ lĩnh, đem quân đánh 12 hai sứ quân, thu phục giang sơn về một múi để cứu muôn dân thoát khỏi dòng làm thang cơ cực. Nay, chẳng may bị đổ cánh thạc dây hãm rất nguy, cuối sinh trời đất. Bách thần âm phù tế độ cho cha thiếp thu phục Sơn Hà Để cho mặt trời mặt trăng ở trời Nam lại sáng trở lại Ngày mai thiếp đem quân đi giải thoát dòng dây cho cha Nếu dạng nhất mà không phá được dòng dây Thì mấy cha con thiếp sẽ đánh một trận sống thác với đất Đằng Châu Muôn trong trời đất thần minh âm phò tế độ Khấn xong Liên qua nằm ngủ với đàn tràng Mơ thấy một người ngồi ở trên đàn Áo mũ tươi sa bảo nàng Ta là Hồng Vũ Đại Nương Quê ở tụ Long Quyền Cai quản cửa Vũ Môn Nay cũng là dị phúc thần Ở đền Cù Tu thuộc bản huyện Kính dân mệnh lệnh Của thiên đình gián trần Cứu giúp nhà ngươi giải gây cho cha Đưa lại cảnh thanh bình sáng sủa Cho non sông nước Nam Nói xong thần đứng phát dậy Chỉ quy quân tiến lên phía trước Nàng tỉnh dậy ghi những lời trong mộng để nghiệm về sau. Sáng ngày hôm sau, bèn đem số binh phu ở trăm nhị và 3.000 quân sĩ ở bản bộ, có khí giới tinh nhuệ, có lương thực đầy đủ. Cả hai đường thủy lục đều tiến. Khí thế ba quân mạnh mẽ như sấm chuyển gian xa nghìn dặm. Thuyền bè lừa ngựa đi song song với nhau, như chớp giật thẳng đến đằng châu. Nàng một đao một ngựa chỉ huy ba quân song thẳng vào dòng dây dày đặc, Trong lúc giao chiến, bỗng một cơn gió nổi lên, trời đất tối tâm mờ mịch. Bên cạnh nàng, xuất hiện một người cao lớn, y như người mà nàng đã thấy ở trong mơ, dẫn nàng xông vào trận địa, y như vào cõi không người. Nàng chém được dài trăm tên, hộ vệ cho thân phụ Đinh Bộ Lĩnh và hai anh Đinh Duệ Đinh Toàn, vượt khỏi dòng dây. Ngay lúc ấy, cả mấy cha con lại đánh nhau với đỗ cảnh thạc một trận lớn. Cảnh thạc thua to, bị chết ở đất cao đường số quân đều được dẹp yên đến bộ lĩnh đem quân Khải Ho hoànng vềáp Thành ở động qua Lư và đóng đô tại đó tự lập làm tiênên hoàng Đ đạii Minh hoàng đế lập Đàm Thị làm hoàng hậu Đinh Huệ làm hoàng Th tử Đinh toàn làm Vệ Nương liên qua làm công chúa nhưng đó công chúa liên quatâu công lao giải dây cho phụ Dương trước đây đều do sự anh Linh Hi hiện ứng của Hồng Vũ đại Dương nay Thống nhất non sông về một mối, sinh phụ Dương truy nhớ công đức của thần mà báo đền thích đáng. Tiên hoàng bèn chuẩn y cho Liên Hoa trở về Trầm Nhị, lập tòa miếu nhỏ, nước thần hiệu Hồng Vũ Đại Dương để Trầm Nhị phụng sự. Từ đó, vua tôi hiệp lực thiên hạ thanh bình, đời sống nhân dân vui vẻ đầy đủ. Liên Hoa suy nghĩ, phong tục của dân ở Trầm Nhị thì hậu, mà địa thế thì phong quang, hơn nữa Ở đây lại được thờ thần Hồng Vũ Đại Dương Bèn xin phép vua cha cho ra ở tại doanh trại Trăm Nhị Được tiên hoàng phê chuẩn Công chúa lại tạ Phụ Dương Xe loan ra đất Trăm Nhị Ngày ấy, nhân dân Trăm Nhị rất sung sướng Được bà chúa lai lâm bảng trăng Họ bảo nhau làm lễ chào mừng rất trọng thể Từ đấy, công chúa chăm lo đến việc cài cấy Và trồng dâu chăn tầm Làm cho dân địa phương trở nên no ấm thịnh dưỡng Để ban ơn cho dân trăm Nhị, công chúa bàn tâu lên vua cha phê chuẩn cho trăm Nhị được miễn thuế khóa tạp dịch, đã được tiên hoàng xuống chiếu ban cho. Nhân dân trăm Nhị đều kính mến, tôn xưng nàng là đức vua bà và công chúa cũng yêu thương dân như con của mình vậy. Đến khi tiên hoàng Tạ thế, Đinh Duệ và Đinh Toàn đều bị đổ thích giết hại. Công chúa nghe được tin giữ, bàn đem minh mã bản bộ về triều hiệp lực cùng đại thần là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, giết Đỗ Thích. Sau khi Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết, quyền bính trong nước đều do Lê Hoàng nắm giữ. Hoàng lại tư thông với đàm thị và nảy sinh lòng tiến quốc. Các ông Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Phạm Trù chống lại Lê Hoàng. than ôi ngôi báo là thứ rất quan trọng do ở mệnh trời chi phối, không thể lấy trí lực mà giành lại được. Thành ra Nguyễn, Đinh, Phạm Ba vị tướng quân Trung Nghĩa của họ Đinh đều bị Lê Hoàng giết hại. Ngoài ra, các sĩ phu còn có lòng trung với nhà Đinh đều trốn về quê hương không chịu ở lại cộng tác với Lê Hoàng. Hoàng bèn tự lập làm vua, xưng là đại hành hoàng đế. Công chúa thấy tình thế xảy ra như thế, không còn biết làm thế nào. Bèn ngâm mấy câu thơ tỏ lòng thương tiếc Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Trung Nghĩa và căm dẫn Lê Hoàng đổ thích gian hiểm. Thơ rằng Liên tai sổ tử diệt trung căng, Phó giữ sơn hà vũ trụ giang, Tiếu bỉ gian khu truyền hạ hậu, Ngộ ngộ thân phụ cánh hà nhan. Dịch nghĩa, Thương cho mấy ông cũng có gan trung, Đem phó thác cả cho non sông vũ trụ. Cười chê bọn gian thần, Sau này xuống suối vàng, Còn mặt mũi nào gặp thân phụ ta nữa. Sau đó, công chúa trở về trang trâm nhị, lưu lại dài chục ngày. Triệu tập phủ lão bán trang đặc yến khoảng đại rất hậu. Dặn dò các việc xong, công chúa cùng mấy đệ tử chu du thiên hạ, có khi săn bắn ở rừng sâu núi thẳm, có khi đội ánh trăng ở các dòng sông, có khi làm bạn với gió mát ở những đồng nội bao la bát ngát. Một hôm, công chúa đặt chân xuống núi Kim nhang ở trang Kệ Trường, quyển Thanh Chương, Phụ Đức Quang, Châu Quang, ngắm xem phong cảnh. Trời bóng tối tâm, gió sấm nổi lên ầm ầm Ban ngày mà mù mịt như ban đêm Khi ấy các loài vật tứ linh Tức là lông, ly, quy, Phượng Dán xuống, bách thú lai triều Trên không có tiếng đàn hát déo giòn Công chúa đã quá trong khung cảnh ấy ngài công chúa diễn biệt nhân dân Chính là mồng 4 tháng 5 Sau khi công chúa hóa Có mấy người dân ở trang trăm nhị theo hầu liền chạy về loan tin cho dân làng biết Để tỏ lòng tưởng nhớ công đức của Liên Hoa Công Chúa Nhân dân Trang Trâm Nhị lập miếu thờ tại nền doanh trại hồi trước Họ viết thần hiệu là Đức Vua Bà Liên Hoa Công Chúa Đặt trong bài dị cúng tế Nhà tiền Lê chỉ truyền nước được hai đời Thì Lý Công Quẩn, người làng cổ Pháp huyện Tiên Du Đã ứng điểm sấm ký thập bát tử thành từ sớm Nên được thay thế ngôi báo của Đinh Lê Đóng đô tại Thăng Long hiểu là lý thái tổ. Nhà vua lên ngôi, chim thành luân luân quấy rối ngoài biên giới, vua ngự giá đến miếu công chúa cầu đạo. Sau khi dẹp yên giặc, bèn gia phong thêm mấy chữ, trang thuần mỹ, vào duyệt của công chúa, đồng thời chuẩn y cho trang Trầm Nghị phụng thờ lưu truyền vạn đại, hương hỏa vô cùng.